Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm cho chăn bông ở bên trong rơi ra Ánh mặt trời ấm áp chiếu trên mặt Hạ Kinh không nhìn được mà đưa mặt vào trong chăn Giang tay mà ôm lấy Thời tiết thật sự là rất tốt mà Hạ Kinh không khỏi nghĩ ngợn mà mỉm cười Bởi vì lúc trước cô nấu kim Quyền tắt bếp ga Xuyết chút nữa thì gặp phải nguy hiểm không may Từ đó Thạ Kiệt cấm tiệt cô nấu cơm Nhưng bỗng nhiên cô rất muốn làm bánh Lần trước làm cho anh ấy Nhưng mà anh ấy vẫn chưa được ăn Hạ Kinh chạy về phòng bếp mặc áo khoác quyết định đi ra cửa tìm siêu thị. Đi đến một ngã ba đường lớn Hạ Kinh chợt dừng lại bước chân. Đây là chỗ nào vậy? Hạ Kinh cứ đi thật lâu thật lâu vẫn không tìm thấy siêu thị. Không hiểu sao đi lạc vào một con đường nhỏ. Hạ Kinh nhìn chằm chằm cột mốc đường mà tâm trạng phiền muộn tiếp tục đi. Vậy thì dùng bản đồ hướng dẫn một chút đi. Hạ Kinh lầm bầm lầu bầu mở túi sách bắt đầu tìm di động nhưng di động lại không thấy. Cô kích động sở túi tiền ở trên người đều không có Là quên hay là bị trộm rồi Hạ Kinh gấp đến độ Gần như là khóc Di động của cô không cài mật má Bên trong còn có hình ảnh thân thiết của hai người Nếu như bị trộm thì phải làm sao bây giờ Trong lúc cô lo lắng không yên Cô bông nhiên cảm thấy vách tường Bắt đầu xoay tròn luyền truyền Ánh sáng ban ngày chuyển thành ban đêm Hạ Kinh ngã quỵ ở bên đường Hạ Kinh chậm rãi mở mắt ra Tầm nhìn phía trước là một màu trắng Ánh mặt trời theo cửa sổ lên lỏi chiếu thẳng vào trên mặt cô Cô nhào nhào mắt lại Cố gắng thích ứng tật lâu mới có thể thấy rõ ràng mọi thứ Em tỉnh rời sao? Tạ Kiệt mang theo bình thủy xuất hiện ở cửa Bước nhanh tới giường bệnh Em rớt cuộc làm sao vậy? Làm sao có thể té xỉu ở trên đường chứ? Em không biết nữa Chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen Quên đi Chúng em cứ nằm ở đây để anh đi gọi bác sĩ Tạ Kiệt trong mắt tràn đầy sự lo lắng và xót xa Anh đi ra ngoài trong chốc lát mới trở về Trong phòng bệnh, ngồi ở bên giường Trấn An mà vút lưng cô Bác sĩ nói chờ em nghỉ ngơi cho tốt Sẽ tiến hành làm một chút kiểm tra Em, em rất Không có việc gì đâu Trước đó em bị tai nạn, không phải chấn động Hộp sọ hay sao Anh vừa mới tìm kiếm trên mạng Thường thường chóng váng một chút, cũng không thuộc lại gì chấm Đừng có tự dọa mình, không có việc gì đâu Ừ, là không có việc gì nửa giờ sau Hà Kinh thử sức rời giường lúc vừa đứng dậy còn choáng váng cô lao đào suýt nữa ngã tạo kiệt giật mình đỡ hai tay cô trong lòng bàn tay dính để mồ hôi anh xem anh căng thẳng kìa lòng bàn tay ra đầy mồ hôi em chỉ là nằm lâu rồi chắc chắn đứng dậy vội nên bị tụt huyết áp thôi sẽ còn có việc gì mà hạ kinh giờ khóc giờ cười anh lại xin phép nghỉ sếp sẽ không nổi giận đó chứ tầm giám là công việc chẳng cần đúng giờ nếu như anh muốn ở nhà làm cũng không thành vấn đề Nhìn em có tầm trạng quan tâm tới công việc của công ty. Hẳn là không có việc gì. Mau đến đây để anh giúp em. Ở trong phòng bệnh, bác sĩ cho Hà Kinh biết phải làm một vài phản ứng. Hà Kinh trong lòng có một chút không yên, không có cách khác, tuy rằng tốt nghiệp nhiều năm như vậy, nhưng vừa nghe đến tiến hành kiểm tra nên có phản xạ điều kiện mà trở nên căng thẳng. Bác sĩ ạ, ông muốn giảm bớt sự căng thẳng cho tôi có phải không? Vậy không bằng ông cho chồng tôi làm kiểm tra này? Anh ấy so với tôi còn căng thẳng hơn đó. Nghe thế vậy thì bác sĩ nở ra một nụ cười khoan dung Còn có thể nói dớn Phòng chừng không có gì đâu Tôi nói lại kiểm tra này Cô sẽ không giống như là xì sự nhược trôi thông minh Chẳng qua chỉ là kiểm tra hình thức Nhưng mà rất cần thiết Căn cứ vào tình huống mà chồng cô vừa mới trình bày với tôi Tôi đã có một chút suy đoán ban đầu Cô vẫn nên kiềm nhấn mà phối hợp cho tốt Như vậy mới khiến cho mọi người yên tâm được Ta kiệt cổ vũ tinh thần rồi vỗ van nen kiên nhan ma phoi vào đầu của Hà Kinh Ngoài trời chỉ số thông minh Chậm trái trả lời là tốt rồi Không nên có tâm lý tự ti Ai có tâm lý tự ti chứ Đúng là cắn anh mà Bác sĩ hò nhẹ hai tiếng Hai người vội vàng thay một vẻ mặt nghiêm túc Được rồi Hiện tại trả lời tôi Hôm nay là ngày mấy Là thứ năm Ngày 31 tháng 1 năm 2013 Vậy bây giờ cô đang ở đâu Có biết địa chỉ không Là Bệnh viện Dân Minh Số 309 quận Tiên Nghĩa Đường Tùng Đức âm thanh của cô vốn rất êm tai bây giờ miệng rõ ràng trả lời từng vấn đề cẳng từng tiếng dứt khoát tinh thần vấn chấn tà kiệt cười cười nhìn cô trong lòng cảm thấy chưa xem đủ vậy thì được mời cô đọc ba chữ tôi chỉ ở phía dưới quả táo báo chí xe lửa mời cô nhớ kỹ ba từ ngữ này mời cô sẽ lặp lại một lần nữa hà kinh nhịn cười tràn đầy tự tin rồi trả lời quả táo báo chí xe lửa tôi nhớ kỹ mà một trăm trừ bảy là bao nhiêu? Chín ba. Kiểm tra này thật sự là bao hoài diện. Hạ Kinh thừ than thầm. Lại trừ bảy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.